Nhà trọ Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng, quyển 20, chương 6. Đường Gấm Hoa, cư mộ Tùng, số 2 tầng 5. Lương Tuyết Trinh đang đứng ngẩn người trước cửa sổ, thỉnh thoảng lại có nhịp tay bên bậu cửa. Lúc này là 4 giờ chiều ngày 8 tháng 6. Hôm qua nàng nhận được điện thoại của Hoàng Vũ Hắc gọi tới, thái độ khác thường nói đồng ý hợp tác điều tra cùng nàng, nhưng ngày mai hắn sẽ quay lại cư giả này. Lúc ấy nàng thực sự khó thể tin được, người thật đúng muốn trở về đúng làm sao vậy không phải ta chỉ vậy ý ở nơi nào căn phòng kia chẳng phải đá người thật giống như quên một chuyện căn phòng kia ta không có bán đi chứng nhận bất động sản vẫn ghi danh từ của mẹ ta cho nên bây giờ trở về ta nghĩ vẫn có thể ở đó Tuyết chân tức khắc cườii cười nàng vẫn cho là sau khi Hoàg Vũ hắc rời đi cũng sẽ ủy thắc cho phòng mô giới bất động sản bán đi thật không ngờ chủ nhân của căn phòng kia chưa từng đổi người Nói như vậy, Hoàng phu Hắc chẳng phải lúc nào cũng có thể trở về. Thế nhưng Hoàng phu Hắc không có trở lại. "Vậy tốt." Tuyết trên thở dài, vén vài sợi tóc ngang trán nói, "Ngày mai mấy giờ? Trễ nhất không vượt qua 6 giờ tối, ngươi không cần ra đón, ta sẽ tự về. Dù sao chúng ta không phải vẫn là hàng xóm bên cạnh sao?" "Đúng vậy a, hàng xóm bên cạnh." Tuyết trên không quên được thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Tâm Diệp cùng Hoàng phu Hắc, lúc ấy Tôn Tâm Diệp vừa mới chuyển đến nhiệt tình lấy một hộp bánh ngọt đi chàoo hàng xóp xung quanh vừa mở cửa nhìn thấy hai mẹ con tôn tâm diệp tuyết chân thực sự nghi ngẩn cả người tôn tâm diệp Tuy không xân phấn trang điểm nhưng trên mặt nụ cười tự nhiên mát lành làm cho người khác cảm giác hảo cảm thêm phần ánh mắt hấp dẫn của nàng nữa còn năm hài từ mười mấy tuổi kia khuôn mặt giống như là nghệ thuật tạo hình mở ra ngũ quan cực kỳ tinh xạo chỉ cần liếc mắt nhìn liền sẽ say mê không thôi Nam hài từ kia Dĩ nhiên là Hoàng phủ Hắc, mẫu tử hai người đối với hàng xóm xung quanh một mực rất có hảo cảm, là một gia đình mẫu cô cha. Tôn Tâm Diệp, một mực giúp lòng dệ bảo Hoàng phủ Hắc, đồng thời cũng vì nguyên nhân như vậy, hai người đối đãi với bất kỳ ai cũng đều biểu hiện vô cùng ra giáo. Ai nhìn thấy hai người cũng đều rất ưa thích, mà Tôn Tâm Diệp một mình nuôi con đi sớm về tối, thì Phúc Khảo, trực đêm, thậm chí chưa thời gian dành dối còn lại giúp vài hài tử trong cơ xá bổ túc anh ngữ rồi làm thêm việc vặt đã mệt đến chảy máu mũi nhưng vẫn nhất định chống đỡ đến cùng. Đây hết thảy đều là hấp dẫn lương thiên tường cùng Tất Chân số lần bọn họ đến chơi nhà Hoàng Phù Hắc càng ngày càng bắt đầu trở nên nhiều, lương thiên tường cũng bắt đầu phát hiện cảm giác tình yêu trên người Tôn Tâm Diệp, lòng của hai người cũng càng gần nhau hơn mà Hoàng Phù Hắc cùng Tất Chân cũng trở nên giống như huynh muội, chỉ là nội tâm Tất Chân thực sự không hy vọng trở thành muội muội của hắn. Nếu như không phát sinh chuyện kia, nếu như không có bi kịch ấy mà nói, nàng đến nay vẫn rất yêu thích hắn. Hình bóng lần đầu tiên chiếm cứ của lòng nàng là người nàng nhớ thương, cho dù sau khi tốt nghiệp đại học, thậm chí tìm được việc làm, Tuyết Trần cũng không thiếu người tỏ tình, thế nhưng vô luận là ai, nàng xem ra vẫn không thể quên hình bóng tiểu nam hài kia, mặc dù nàng đã từng một lần hận hắn. Hắn muốn trở về sao? Tuyệt Trần phát hiện tim mình đập lỡ hại hơn trước rất nhiều. Thời điểm nàng đi gặp Hoàng phu Hắc đã tự thuyết phục chính mình, chính bởi vì nàng hy vọng có thể cùng hắn điều tra chân tướng cái chết của phụ thân, mặc dù thủ được cho là Tôn Tâm Diệp, nhưng tuyệt đối nhất là động cơ sát nhân vẫn không có, nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, đây chẳng qua chỉ là tự lừa mình rối người mà thôi. Nàng kỳ thật chỉ muốn gặp lại Hoàng phu Hắc một lần, từ khi Hoàng phu Hắc rời khỏi nhà trọ, nàng Thủy Chung vẫn không quên được hắn, ba cái thay thế cha đuổi giững nàng Đến bây giờ, nàng lại phát hiện mình chưa từng quên được Hoàng Vũ Hắc Cái thần ảnh kia chỉ cần ngẫu nhiên mỉm cười đều có thể làm cho nàng sai lòng Khi biết được hắn đã trở thành ca ca của mình Nội tâm của nàng vì thế mà quặn đau một mực lừa gạt mình muốn thuyết phục hắn là kiểu nhân giết cha Hắn không có khả năng cùng nàng ở cùng một chỗ Bởi vì thứ nhất đi không thể trở lại, đã không có cách nào trở lại quá khứ rồi Nàng cảm giác được một chất lòng ấm áp từ mắt chảy chầm chầm xuống tới khóe miệng có vị mặn mặn Ta nên làm cái gì bây giờ? Cha, người có thể nói cho ta biết không? Ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại là 5 giờ rưỡi Trời đã hoàn toàn đen tối Hoàng Phú Hắc đang đứng từ phía xa nhìn về phía cư xám hộ tùng Nhớ loại chuyện của à Hoàng Phủ tiên sinh Tô Tiểu Mạt cầm một lọ nước khoáng đưa cho Hoàng Phú Hắc nói Tâm trạng người bây giờ như thế nào? Hoàng Vũ Hắc cầm bình nước khoáng, cười khổ một tiếng nói, Cảm ơn, ta cũng không biết trình bày tâm trạng của mình như thế nào, chỉ là vẫn rất bình tĩnh." Ờ, như vậy à?" Khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Hoàng Vũ Hắc, bất kỳ một nữ nhân nào chăm chú nhìn, chỉ sợ đều có chút xấu hổ. Tô Tiểu Mạt vội vàng di chuyển ánh mắt, chà, chà hai tay với nhau, tìm lời nói, "Hy vọng, hy vọng chúng ta cũng có thể sống sót, hy vọng." Tô Tiểu Mạt thực sự không phải là lần đầu tiên tiếp hành huyết tử. Nàng tiến vào nhà trọ qua một hộ gia đình nên đã chấp hành một lần huyết tự đương nhiên Hoàng phố H mới thật sự là lão sư hắn đã chấp hành qua huyết tự cực kỳ nổi danh tìm kiếm 6 quả đông người còn từng nếm thử cảm giác cướp đầu người trên tay quỷ hồn trong nhà trọ hắn cũng là hộ gia đình tương đối nổi tiếng lúc này chiến thiên Lân đang đứng tựa trên vách tường ánh mắt lạnh nhặt liếc xéo những người này trong mắt lộ ra trận trận Â Hàn làm cho những người chung quanh như hứa Tùng Từ Tiêu Tiêu đối với hắn khó chịu đến nhíu mày. Chí Thiên Lân gia nhập đồng minh cùng với thần cấp tiểu dã tử mà tiểu tử biết rõ mảnh vỡ khế ước địa ngục có một mảnh trong tay Hoàng Vũ Hắc, lúc trước hắn còn lấy cái đó để uy hiếp nàng, yêu cầu được biết bức họa biết trước, cho nên Chí Thiên Lân tự nhiên phải nghĩ biện pháp làm cho Hoàng Vũ Hắc tiết lộ mảnh vỡ khế ước được cất giấu ở nơi nào. Thần cấp tiểu dã tử có cung cấp một ít biện pháp, cũng không biết lần này huyết tử có thể sử dụng thành công hay không. Mà Bùi Thanh Y lúc này cũng đang suy nghĩ giống như vậy Trước mắt nàng là thành viên của đồng minh của ngân dạ cầm đầu Nàng biết rõ Hoàng Phú Hắc cũng chấp hành qua cái huyết tự kia Cho nên hắn cũng có khả năng là một trong những người giữ mảnh vỡ khế ước địa ngục Nói cách khác, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp biết rõ Hắn đang cắt giấu mảnh vỡ khế ước ở đâu Nếu không một khi hắn chết tại đây thì rất là phiền toái Suốt cục thời gian đã gần đến rồi Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng tiến nhập cư giám ngộ tùng. Rất nhanh tất cả đã vào bên trong. Đây là một tòa nhà cao 30 tầng. Bọn người Hoàng Phú Hắc đi vào, lập tức nhìn thấy Tuyết Trân đang đứng ở phía trước. Người đã đến rồi. Nàng biểu hiện không một lỗi chút vui vẻ, lạnh đùng nói. Bọn họ là ai? Là thành viên kỳ linh hội. Nàng chính là Lương Tuyết Trân. Tô Tiểu Mạt nhẹ dòng bên tay Hoàng Phú Hắc hỏi. Là nàng A. Ấn. Hoàng Quá gật đầu, đi tới trước mặt Tuyết Chân. Hai người cứ như vậy song song nhìn nhau, "Đi thôi." Tuyết Chân quay đầu lại, nàng sợ lại lần nữa rơi nước mắt, âm điệu cứng ép khiến có chút băng lãnh, đi về hướng thang máy. Nàng lúc này rất rõ ràng, không thể để cho Hoàng Quá cảm giác được nàng đã tha thứ cho hắn. Dù sao, trước khi chân tướng sự việc chưa rõ ràng, nàng vẫn cho rằng Tôn Tâm Tiệp chính là hung thủ. Lúc này, cửa thang máy cũng vừa lúc mở ra, bên trong một nam nhân trung niên Đại khái hơn 40 tuổi đi ra Người đó nhìn tuyết chân trước mắt Sau đó đến Hoàng Phủ Hắc phía sau Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại Xin hỏi Nam nhân trung niên đi đến trước mặt Hoàng Phủ Hắc Thấp dọng hỏi Chúng ta có phải từng gặp nhau trước đây không Dù sao dung mạo của Hoàng Phủ Hắc Có thể so với Mỹ Nam Minh tinh điện ảnh Thật sự khó mà làm người khác quên được Sự việc đã trải qua nhiều năm như vậy Hắn cũng từ thiếu niên mười mấy tuổi Trở thành một thanh niên tư thế hiên ngang Phong nhã hảo hoa Nam nhân trung niên kia lập tức quát to một tiếng Chỉ thẳng tay vào mặt Hoàng Phú Hắc thốt ra Con trai nhà Hoàng Phú Là ngươi, đúng Còn mắt giống như đúc Thời điểm này, bọn người bùi thanh y Tô tiểu mạn nhanh chóng mím môi Lo lắng tình huống xấu nhất đã xảy ra Nhiều năm như vậy rồi Người dân chung quanh đối với Hoàng Phú Hắc Vẫn còn thù hận như trước Hoàng Phú Hắc đánh giá nam nhân trung niên một phen Mang theo vài phần không xác định nói Vâng, trịnh thúc Quả nhiên là ngươi Nam nhân bị gọi là Trịnh Thúc, ánh mắt phức tạp nhìn hắn hỏi: "Ngươi trở về, quay lại làm cái gì? Đã qua nhiều năm như vậy rồi. Ta năm đó từng nói, sẽ chứng minh mẹ của ta thanh bạch." Hoàng Vũ Hắc không hề nhượng bộ chút nào nói: Hôm nay ta trở về, là vì hoàn thành điều này." "Cái gì?" Sắc mặt của Trịnh trầm xuống nói: "Ngươi vẫn cho rằng mẹ của ngươi vô tội hay sao? Lúc trước, vợ của ta chính là mẹ mẹ của ngươi giết chết đấy, ngươi có biết hay không? Mẹ ta không phải là hung thủ." Pháp biện đã phán quyết Ngươi còn có thể rào biện Cút cho ta Ta không muốn nhìn thấy tiểu tử ngươi Không khí thoáng một cái trở lên căng thẳng Mà lúc này đã 6 giờ rồi Nếu như ly khai khỏi nơi này Hậu quả quả như là không lượt được Vì vậy bọn người bùi thanh y vừa chạy tới Mà chiến thiên lân Đã rất nhanh nắm đến một nắm đầm Chuẩn bị ra đòn Nhưng đúng lúc này tuyết chân lại ngâm trở trước mặt hắn Trịnh thúc Hắn chỉ là trở lại nhà mình mà thôi Hơn nữa ngày mai sẽ rời đi rồi Lương tiểu thư Ba của ngươi lúc đó chẳng phải bị hù hủ hắn giết chết sao Ngươi vì cái gì lại nói chuyện thay cho hắn Vụ án vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi ngờ Vì cái gì Hoàng phủ muốn giết chết nhiều người như vậy Động cơ căn bản không có Cho nên cháu vẫn còn nghi hoặc Không phải nàng thì là ai Ba của ngươi chết Không phải cũng từng nói chính mắt trông thấy Bà ta giết người sao Vì cái gì lại nói thay cho hắn Tuyết chân Hoàng phủ biểu lộ rất kinh ngạc Hiển nhiên hắn không ngờ Điết Trần sẽ giúp hắn nói chuyện hết chương 6 quyển 20 các bạn nhấn subcribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả Hắc sắc Hòa Trùng quyển 20 chương 7 người trung niên Nam tử này tên để đủ gọi là Trịnh Kiệt là hộ gia đình phòng 402 tại nhà trọ số 2 này trước kia cùng mẫu Th thân tôn Tâm Diệp Hoàng Phủ hai người cũng coi như có quan hệ hòa hợp chỉ là Vợ của hắn, Trương Thu Hà Là người thứ hai bị giết chết sau đường thực Lúc ấy hắn cũng phẫn nộ không thôi Bởi vì vợ của hắn trước lúc chết Có nói chuyện Tôn Tâm Diệp khuyên bảo nàng Trịnh Thúc, Hoàng Vũ Hắc nghiêm mặt nói Ta hiểu tâm tình của ngươi Nhưng ngươi cũng nên hiểu rõ Cách làm người của mẹ ta, vô luận như thế nào Ta tuyệt đối sẽ không để mộ mộ Đeo lưng tội danh này Trịnh Kiệt giận tái mặt mà nói Tốt, ngươi nghĩ muốn trở về ở đây sao Tùy ngươi, nhưng ở trước mặt ta đừng có nói tới mộ mộ ngươi, vĩnh viễn đừng có nhắc tới. Huyết tử vẫn chưa bắt đầu, mà đã xảy ra chuyện như vậy, làm trong lòng mỗi người đều bị lo lắng bao trùm. Mà mục diện của Bùi thanh y càng thêm lạnh lẽo. Chiến thiền lân thì lè lưỡi liếm liếm mở môi, giống như giã thú nhìn chằm chằm vào con mồi. Trịnh Kiệt sau khi nói xong, liền tới cái hộp đựng thư ở bên cạnh Hoàng Phú Hắc lấy một tờ báo, rồi trở về thang máy nhấn lút. Lúc này không khí có chút xấu hổ mà Hoàng Phú Hắc cũng tiến tới cầu thang cách đó không xa, những người khác cũng cùng đi tới, Tuyết Chân cũng bước theo, chăm chú đi phía sau hắn, vừa rồi không biết vì cái gì, nàng lại đứng ra nói giúp hắn. Nàng rõ ràng vì Hoàng phủ Hắc nói chuyện. Chẳng lẽ trong tiềm thức, mình đã hoàn toàn tha thứ cho hắn xong, hoàn toàn tin tưởng mẫu thân hắn thực sự không phải là hung thủ. Kỳ thật vụ án năm đó, nhìn trên mọi phương diện đều có vấn đề. Dù thể lực của nữ tính, khó có thể bóp chết được nam tính. Hơn nữa sau đó pháp y cũng không tra ra được trong cơ thể của phụ thân có bất kỳ loại thuốc nào. Thứ hai, động cơ giết người hoàn toàn không hề tồn tại. Dù sao lúc ấy, phụ thân cũng tôn tâm A-ri, vẫn đang yêu nhau rất cuồng nhiệt. Nhất là phía sau, Tuyết Trần tin tưởng, tôn tâm Diệp đối với phụ thân là thật tâm thật ý đấy. Trên thực tế, phụ thân Hoàng Phủ Hắc sau khi qua đời, nàng vẫn đối với trượng phu nhớ mãi không quên, nhiều năm không có tái hôn. Tuy nói Hoàng Phú Hắc là một nguyên nhân, nhưng ký ức tưởng niệm với phu quân cũng là một lý do trọng yếu. Chỉ có sau khi Trương Liên Thành xuất hiện, Tôn Tâm Diệp mới một lần nữa động tâm, rốt cuộc buông tha phần nổi ước kia, quyết định cùng Lương Thiên Trường kết hợp, tạo thành một gia đình mới. Nếu như hết thầy được thực hiện, là một chuyện hạnh phúc cỡ nào đây? Nếu như không có phát sinh ra chuyện đám mà nói, như vậy hết thầy sẽ hạnh phúc cỡ nào đây? Người không ngồi thang máy là vì cố kỵ chính thúc sao? Tri Trần bỗng nhìn mở miệng nói, "Kỳ thật, ngươi không cần nghĩ quá nhiều." "Không phải." Hoàng Phủ Hắc lại đi thẳng vào vấn đề, "Bởi vì ngồi thang máy rất nguy hiểm." "Cái gì nguy hiểm?" "Nếu như con quỷ kia xuất hiện trong thang máy thì làm thế nào?" Người, Hoàng Phủ Hắc, ngươi không gọi lời nào để nói sao?" Lại lần nữa nói đến điều này, làm cho Tuyết Chân không khỏi dùng mình một cái, bởi vì cái gọi là ba người thành hổ, nhìn những người xung quanh cũng là một bộ dạng đương nhiên. Không có phản bác lại Hoàng Phủ Hắc, làm nàng có chút hãi nhân. Chẳng lẽ thực sự có quỷ sao? Thế nhưng mà cho dù có quỷ, Hoàng Vũ cũng không phải chân quỷ, có thể làm gì được mấy thứ đó sao? Hắn có thể làm gì được đây? Rốt cuộc lên tới tầng 5, Hoàng Vũ Hắc đi tới phòng 501, hắn ngẩng đầu lên nhìn biển số nhà, trong nhất thời biểu tình có chút ngưng trệ, thoạt nhìn tựa hồ như đang nhớ lại rất nhiều chuyện đã xảy ra lúc trước. Không biết qua bao lâu, mọi người cũng không quấy hắn, bởi vì ai cũng hiểu, trở về đây một lần nữa với Hoàng phu Hắc mặt nói là một sự tình rất thống khổ. Hồi lâu, Hoàng phu Hắc mới thu hồi ánh mắt, từ trong túi áo lấy ra chìa khóa mở cửa. Không cần hỏi, bên trong tự nhiên chỉ có bốn bức tường trống trơn, bất quá đêm không giờ, cũng phải rời khỏi nơi này, nên không có người nào để ý cái này. Ngược lại, Đế Chân cảm giác không được tốt cho lắm, nói: "Các ngươi như vậy làm sao có thể ở? Nếu không ta hỗ trợ đưa chút đồ qua được chứ?" Đúng rồi, các ngươi ở chỗ này cũng nên có điện nước a. Lúc này bộ dạng của Tuyết chân Ngay cả người mù cũng nhìn ra được Hận ý của nàng đối với Hoàng Phụ Hắc Dường như có một tầng ý nghĩa khác Tuyết chân Hoàng Phụ Hắc sau một hơi chậm chạy nói Ta muốn người rời khỏi tòa nhà này Đập tức rời đi Kế tiếp đến nhà trọ này Sẽ phi thường nguy hiểm Phi thường nguy hiểm đấy Tuyết chân dường như bị khuất phục Ngực bắt đầu kịch liệt hợp phòng Không cần phải ý nội nói Người có phải hay không đã biết cái gì Mà không muốn nói cho ta Ta sẽ không đi Ta muốn ở lại đây Ta muốn biết rõ chân tướng Ta không có lửa ngươi Kế tiếp nơi này thật sự sẽ phi thử nguy hiểm Hơn nữa Hoàng Phú trầm ngâm nửa ngày mới thốt ra Ta cũng không biết Bản thân có thể sống qua đêm nay Ngươi ngươi nói cái gì Nghe được câu này Khương mặt của Thuết Chân tái nhợt đi Những lời này của Hoàng Phú Hắc Nằm trong thiếu chút nữa đứng không vững Sống không qua đêm nay Ngươi nói đùa gì vậy Đến cùng có nguy hiểm gì Ngươi nói đi Đừng hỏi nữa Bùi thanh y ngăn lại Lương tiểu thư, có một số việc vẫn là không lên biết thì tốt hơn. Sau đó sáu người nhao nhao tiến vào phòng rồi đóng cửa lại. Người đóng cửa là Hoàng Phù Hắc, hắn và Tuyết Chân đứng đối diện với nhau, cuối cùng theo cánh cửa kia khép lại, Tuyết Chân cảm giác trái tim mình trùng trùng điệp điệp đắng lại. "Ngươi?" Tuyết Chân cắn răng nói, "Ngươi rủa ai chứ? Ta không đi, ta muốn nhìn ngươi chơi cái dạng gì?" Ở bên trong phòng 501, tự nhiên cho bụi bay đầy trời, làm người ta liên tục nhíu mày. Bất quá chẳng có ai có tâm tư quét dọn, từ giờ trở đi, mỗi phút mỗi giây đều là phi thường nguy hiểm, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Thật là đáng tiếc, nàng vẫn là không nghe lời ngươi nói rồi. Tô Tiểu Mạt ngồi trên mặt đất phi thường đồng tình nói với Hoàng Phù Hắc. Tình hình hiện tại sẽ không liên lụy tới nàng chứ? Chỉ có thể cầu nguyện thôi. Tốt rồi, kế tiếp thảo luận một chút đi. Nhất thời mọi người đều yên tĩnh. Cái gì là dùng tư thái bình thường nhất để xuất hiện? Là cái gì? người hay là vật phẩm, đến cùng là cái gì? Ta cho rằng không phải người." Hứa Hồng đưa ra một ý kiến của hắn, "Các người nghĩ, nếu như là người, nhà trọ cũng không cần phải nói như vậy, cái gì tư thái bình thường. Cách nói này không có đơn giản như vậy đâu." Bùi Thanh Y lúc này không nhận chối bỏ, bất luận tình huống gì cũng đều phải cân nhắc. "Đừng nói tới thứ gì là tuyệt đối không thể, chúng ta gặp phải chính là lựa chọn sinh tử. Bất cứ thứ gì ở bên trong nhà trọ này bình thường cũng đều có thể là quỷ, như vậy chúng ta cần phải đề phòng bất luận một cái gì bình thường là được. Đương nhiên, cũng kể cả bản thân chúng ta, dù sao trong quá trình chúng ta rời khỏi nhà trọ, có hộ gia đình nào bị đánh cháu hay không cũng là phải cân nhắc. Tuy Trần lúc này, kéo theo bước chân chậm chọng trở về chỗ cửa nhà mình, vừa mới lấy chìa khóa, chuẩn bị mở cửa, chợt nghe sau lưng truyền đến một thanh âm quen thuộc. "Tiết Trần, vừa về nhà sao?" Nàng quay đầu lại, chỉ thấy phía sau lần năm nhân dư quay nón miệng ngậm điếu thuốc lá, vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch. ưng. Nam nhân kia tên là Phương Thiên ưng, cởi điếu thuốc lá kia ra khỏi môi nói, "Như thế nào? Kiến nghị lần trước của ta nói với ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành người mẫu cho nhân vật manga của ta." "Ta còn tưởng ngươi muốn nói cái gì? Ta không có hứng thú." Nói xong mở cửa bước vào nhà rồi đóng cửa lại. Phương Thiên ưng là một nhà manga, trông mắt dường như hắn đang vẽ trên mạng. Lần trước, hắn lựa chọn chúng nàng Muốn làng nằm là mẫu trên nhân vật chính Trong manga của hắn Hôm nay đã là người ngoài 30 tuổi Mà vẫn còn độc thân Thiệt thòi cho hắn như vậy Mà rõ ràng chưa chết đói Nàng không khỏi nhớ lại Chuyện phát sinh thời điểm năm đó Phương Thiên Ưng cũng vừa mới chuyển tới không lâu Lúc ấy hắn vẫn còn là một tên tiểu tử Mặt mũi sạch sẽ Nhưng hôm nay mặt mũi toàn dâu quay nón Nhìn vào làm người ta rất không thoải mái Mà Phương Thiên Ưng tự đòi mất mặt Không khỏi thở dài đi xuống lầu hắn ở lầu 4 phía dưới vừa trở về lậu 4 hắn gặp một đôi nam nữ đội ý mũi lư mặc áo gió đi lên Nam nhân bước đi phía trước kia đến trước cửa phòng 401 nhẹ nhàng gõ cửa Phương thiên ưng cũng không có để ý liền trở về gian phòng của mình không có một hồi phòng 401 mở cửa một nữ nhân đeo kính cộng vàng tóc dài xóa vai mở cửa vừa nhìn thấy nam nhân kia liền kéo hắn vào trong phòng đóng cửa lại hờn dối nói: Như thế nào mới đến người ta nhớ người muốn chết lão công của ta hôm nay làm ca đêm ta mới cố ý bảo ngườiơ tới Mỹ nhận ước hẹn tự nhiên cần phải ăn mặc tỉ mì một phen làm nhân gưỡng muốn lui chả xuống nắm lấy phòng eo của nữ tử nữ tử này dáng người cực tốt không có một điểm thịt thua nên lồ thì lối nên cong thì cong hơn nữa bộ y phục bó sát càng làm tôn tim vóc dáng của nàng người xác định chồng của ngườii không về chứ đương nhiên Ngươi cũng thế, sợ hắn như vậy sao?" Nữ tử cười cười nhéo mũi hắn một cái nói, "Tốt rồi, nhanh lên đi, ngươi đi tắm rửa trước, ta chậm chậm chờ ngươi." "Vừa rồi ta đã tắm qua." "Đoán được rồi, trên người ngươi thật sự rất thơm a." "Ân, dùng nước gội đầu gì vậy?" "Chán ghét, không được cọ mũi vào người ta, nhanh đi tắm rửa. Chúng ta bình thường 1 tuần mới gặp nhau 2 lần, phải nắm chắc thời gian a." "Đúng rồi, lúc ngươi tới có thấy ai không?" Vừa mới tiến vào có gặp thoáng qua một tên đại hồ tử ngập điếu thuốc Bất quá không có việc gì Đầu năm nay giữa hàng xóm với nhau chẳng vãi ai thèm toàn chuyện của người kia Mới vừa rồi còn nói tài nhất gan Lá gan của ngươi cũng đâu lớn lắm đâu Ngươi xấu lắm Nam nhân cười lớn liền đi về phía phòng tắm hiển nhiên đối với ngôi nhà này đã rất quen thuộc Mà hắn cũng không có chuẩn bị quần áo để thay Tất nhiên là không tính mặc quần áo ra ngoài đứa nhân đem trang phục trên người cờ ra Chỉ lưu lại một bộ đồ ngủ bằng sợi tơ tằm khiêu gợi Trở lại phòng ngủ Cầm lấy một lọ lớp hoa Nghĩa phun lên người Sau đó người ngồi trên giường chờ đợi nam nhân kia tắm rửa xong Vẫn không quên hô lên một tuyệt Tắm sạch sẽ, sẽ một chút a Nữ nhân này tên là Trương Mộng Hà Nàng cùng trưởng phu La Thành Cùng nằm hộ gia đình đông năm Chuyện xảy ra năm đó Nàng cũng ở tại nơi này Nam nhân tiến vào phòng tắm Nhanh chóng cởi bỏ y phục tiến vào bồn tắm rất nhanh kỳ cọ cơ thể, trong lòng còn nghi ngại đợi lát nữa sẽ lên hào hào nhắm nháp mỹ nhân như thế nào. Tức khắc chỉ cảm thấy một tà hòa dưới thân bốc lên. Hắn tên gọi là Hạ Hào, cùng Trương Mộng Hà là đồng nghiệp chung công ty, hai người một năm trước bắt đầu quan hệ gian dữu. Về phần mỗi người đều đã có gia đình, rất nhanh hắn rút cuộc tắm giặt xong, cũng không thèm lau bọt nước trên người, mở cửa, bước chân trần ra khỏi phòng, hướng phía phòng ngủ. Chỉ là lúc này, hắn không còn biết chờ đợi hắn là kết cục đáng sợ như thế nào. Hết chương 7, quyển 20, các bạn nhấn để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa quyển 20, chương 8. Hoàng Phù Hắc đang đứng tại bàn sách trong căn phòng kia, trên bệ cửa sổ kết một tầng bụi rất dày màu xám, hắn nhẹ nhàng lau bụi đi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã hoàn toàn tối đen, rõ ràng là tháng 6, sao lại có thể tối nhanh như vậy được. Chỉ cần điểm này cũng có thể làm người ta cảm giác được một đợt rét lạnh sởn hết cả gai ốc. Trên mặt đất trải một tờ báo, mọi người đang bắt đầu tập trung thảo luận. Người bị hại thứ nhất là hộ gia đình ở lầu 5, đường Thực. Người thứ hai là hộ gia đình ở lầu 6, trường Thu Hà. Người thứ ba cũng thuộc lầu 5, Lý Nguyên. Người thứ tư là hộ gia đình ở lầu 4, Lý Miện. Người thứ năm là hộ gia đình ở lầu 6, La Hảo Mỹ, mà người thứ 6 Hoàng Vũ Hắc nói lên đây, dừng lại một chút, cuối cùng nói tên của người bị hại, Trương Thiên Tường, lầu 5. Tổng cộng có 6 người, mà cái tính nhất chính là sau 6 người đó thì không còn thêm một bất kỳ nạn nhân nào nữa. Điều này cũng làm cho mọi người càng thêm xác định, Tôn Tâm Diệp chính là hung thủ giết người. Nếu như hung thủ chỉ là đang ngụy trang, chờ thành một người khác mà nói, người cho rằng ai có thể là hung thủ? Vấn đề kế tiếp, buổi thanh nghi hỏi tới đều là mọi người quan tâm nhất. Hùng thủ có thể ngụy trang trở thành nhân vật thế nào? Một tư thái bình thường như thế nào? Mà phải chăng sát nhân có sự lựa chọn giữa các nạn nhân nói cách khác? Điều gì làm cho bọn họ trở thành mục tiêu? Nghị phạm thì mỗi người trong cơ xã này cũng đều có thể. Hoàng Vũ Hắc viết ra 6 tên người bị hại trên giấy sau đó tiếp tục nói Chuyện thực tế sau khi xảy ra vụ án này Có không ít hộ gia đình dọn đi dù sao điều mẹ ta nói về bàn tay quỷ sát nhân cũng không có nhiều người tin tưởng cho lắm thế nhưng vẫn có một ít người trong nội tâm vì điều đó ám ảnh chuyện này khi bị truyền thông đưa tin cư giá này không có người nào dám mua mười mấy năm qua cơ hồ không có người nào chuyển tới chuyển vào B buổi y nghe được câu này bỗng nhiên nội tâm khẽ rung động hỏi tao hỏi ngươi thời điểm vụ án phát sinh có người nào mới chuyển vào hay không ấn có Có một người, hắn gọi là Phương Thiên Âm, tốt nghiệp học viện mỹ thuật tạo hình, là tác giả tranh, sống ở lầu 4. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tác giả manga? Như vậy người này có khả năng là hung thủ không? Cái này trên thực tế, lúc hắn mới chuyển vào, lúc đó đang phát sinh vụ án, ta cùng hắn tiếp xúc rất ít, mà sau khi mụ mụ bị tên phản tử hình, ta đã dọn đi rồi, cho nên cơ hội gặp mặt cũng không có, chỉ bởi vì hắn là tác giả của manga nên cho tới giờ vẫn nhiều rõ ràng. Những người sau đó rời đi có những ai? Có 5 hộ gia đình, những người đó cũng phải cân nhắc sao? Cái này. Trong lúc nhất thời không khí lâm vào im lặng, vụ án phát sinh đã quá lâu rồi, điều tra rất khó khăn, huống chi nhân chứng vật chứng đều không có. Được rồi, chúng ta đi gặp cái vị tác giả manga kia một lát." Bùi Thanh Y đề nghị, vì không vào hang cọp đảm sao bắt được cọp con, không đi tìm bốn phía chưa chắc có thể tìm ra nhắc nhờ sinh lộ. Mọi người tự hồ tính năng nói cũng có đạo lý, tình huống trước mắt là việc cần giải quyết trước tiên, vô luận như thế nào. Huệ tử cho mọi người thông tin rất ít, tình báo là việc lên làm đầu tiên. Bất quá, có cái gọi là nước có thể dâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nếu như tình báo là giả mà nói, hậu quả thì là gì ai cũng biết, mà nếu như quỷ hóa thành một trong những hộ gia đình ở đây, như vậy hậu quả là cái gì? Có thể nghĩ làm thế nào phân biệt tin báo thật giả, tự nhiên đã trở thành vấn đề mấu chốt trong huyết tự này. Được rồi, ta và các ngươi cùng đi thăm dò thông tin, cũng không biết phương thiên đương bây giờ đang ở đâu. Cả đám chuẩn bị sẵn sàng cùng tiến ra cửa, sau đó khóa lại kỹ càng, rồi bắt đầu hướng phía cầu thang đi lên. Mà thời điểm đi ra, tất cả mọi người đều lo lắng ai đó chú ý đến chính thiên lân, thủy nam nhân này rất dễ bị chú ý, thật sự không lo lắng không được. Ai biết đúng lúc này Chiến Thiên Lân bỗng nhiên dùng bước lại nói Được rồi, các người đi xuống trước đi Ta đột nhiên hơi đau bụng Muốn đi WC trước Gấp lắm sao Hứa Hùng có chút ân cần hỏi Lúc này một mình ngơi vào trong WC Người không sợ sao Không có việc gì Chiến Thiên Lân rút ra một yếu thuốc ngậm vào miệng trong lửa Sau đó từ từ nhà ra một vòng khói thuốc nói Đưa chìa khóa cho ta đi Hoàng Phú Hắc nhìn về phía Chiến Thiên Lân Chầm mặc một hồi Đem chìa khóa giao cho hắn người nhanh lên đi, tốt. Năm người kia đi khuất, Chí Thiên Lâm lộ ra một nụ cười ấm hiểm, tiếp đó, hắn liền hướng cửa nhà của Tuyết Chân chậm rãi đi tới. Lúc này, Tuyết Chân đang ở trong phòng, không có cái gì đang ngồi nghe nhạc, chợt nghe tiếng chuông cửa, vội vàng đi ra mở cửa nhìn thấy Chí Thiên Lâm đứng ở bên ngoài, sững sờ hỏi: "Ngươi là bằng hữu của Hoàng phủ a, có thể để cho ta vào trong không?" "Tốt, được." Lúc này Tuyết Chân đang tâm phiền ý loạn, Vì vậy, liền mời Chiến Thiên Lân đi vào. Mà lúc nàng đóng cửa lại, hai con mắt của Chiến Thiên Lân lộ ra sát ý nồng đậm. Trên người của Hoàng Phú Hắc, tất nhiên có mảnh vỡ khế ước địa ngục. Như vậy, nữ nhân này dùng để cùng hắn trao đổi khế ước là tốt nhất rồi. Chiến Thiên Lân là một người nghiên cứu độc dược cực kỳ mưu cầu danh lợi. Thậm chí có thể nói là rất cuồng nhiệt. Hắn đã dùng bò cạp, rắn độc, nhện độc và đủ các loại để thử nghiệm trên rất nhiều động vật. Mục đích của hắn là, thầy bào chế được một loại độc dược có thể giết chết người cực kỳ nhanh chóng. Nhiều năm nghiên cứu, hắn đã nghiên cứu chế tạo ra vài chủng độc có thể làm người khác chết ngay lập tức lại không làm cho người nào có thể tra ra thành phần của độc dược. Lúc này trên người của hắn cũng mang theo khá nhiều chủng loại độc dược. Bí mật này ngay cả thần cấp tiểu dạ tử cùng trong liên minh với hắn cũng không biết. Những chất độc này với hắn mà nói chính là bí mật lớn nhất. Hắn chỉ tiết lộ với một người. Nói thực ra Độc tố hắn hợp thành nghiên cứu Tuyệt đối có thể so với Chi chu độc của thượng quan miên Không yếu hơn bao nhiêu Cũng chính bởi vì như thế Hắn bảo chế một loại độc tố Căn bản không có ai biết thành phần Cũng không cách nào nghiên cứu ra giải dược Tuyết Trần giúp chiến thiên lân mang trà đến Tự rót cho mình một chén Lời hoàng phủ Đến cùng là có ý gì Tuyết Trần lúc này càng lo lắng hỏi Người biết mấy thứ gì đó sao Cái này sao Chín Thiên Lân dâng chén trả lên, nhoáng một cái nói: Người muốn biết, ân trên tường dường như có con dán?" "Cái gì?" Bất luận một nỗi nhân nào, đối với con dán tự nhiên căm thủ đến tận xương tủy, Tuyết Trần lập tức di chuyển ánh mắt, mà chỉ trong nháy mắt, Chín Thiên Lân liền di động tay, đến chén trà của nàng, ngón trỏ cùng ngón cái chà sát một cái, một ít bột phấn liền rơi vào trong chén trà, nhanh chóng hòa tan. Chín Thiên Lân cố ý dùng một loại độc dược hiệu quả thời gian tương đối chậm, loại độc chất này Trên toàn bộ thế giới chỉ có mình hắn biết giá phần giải độc. Một khi uống xong, nếu như không có giải dược mà nói, 3 giờ sau, tuyết chân toàn thân sẽ cảm giác giống như lửa đốt, chảy máu đến chết. Như vậy là đủ rồi. Không có à? Ngươi nhìn lầm rồi. Tuyết chân quay đầu lại, nhìn Cửu Thiên Lân nhàn nhạt, nhạt uống nói, "Ấn, ta chắc nhìn lầm rồi. Ngươi cũng uống đi, Lương tiểu thư." "Ấn, tốt." Tuyết chân bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Loại này bột phấn, vô luận pha lẫn bao nhiêu Dược liệu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ biến hóa, dù chữa một ngục vậy cũng đủ rồi. Cửu Thiên Lân nhìn cổ tay mình, hai mắt lộ tia sắc lạnh. Bởi vậy Hoàng Vu Hắc dù không cam lòng, cũng nhất định hai tay dâng mảnh vớ kê ước định ngục cho hắn rồi. Xong việc đem Hoàng Vu Hắc giết chết là được. Phương pháp có thể là trong lúc vô tình hạ độc, Cửu Thiên Lân có rất nhiều chủng loại, mà trên người hắn hiện tại có khoảng 7 loại độc dược, tất cả đều không màu không mùi, vừa rồi tuyết trên cũng có pha trà. Hạnh cũng có rất nhiều phương pháp có thể hại độc đối với nàng, dù sao mảnh vỡ cái ước định ngục nhất định phải có, mà lúc này bọn người Hoàng Phu Hắc cũng đi đến cửa phòng của Phương Thiên Ưng, nhấn chuông cửa, hai cái mới cóp người mở cửa. Phương Thiên Ưng như cũ vẫn bộ râu quay nón, miệng ngậm thuốc lá, "Ấn, các người là ai?" Hoàng Phu Hắc mở miệng nói, "Là ta, Phương Thiên Sinh, Hoàng Phu Hắc, ngươi còn nhớ rõ không? Năm đó lần được tin gặp ta, đã đã muốn dùng ta làm hình mẫu." để vẽ Suro manga đấy. Ấn, hoàng phủ a, năm đó chính là tiểu tử ngươi a. Nói đến đây, bộ mặt hắn rõ ràng run rẩy một cái nói, "Ngươi tại sao lại trở về rồi? Đã hơn 10 năm không gặp." Hình tượng hoàng phủ Hắc, vô luận thiếu niên hay là thanh niên, hoàn toàn rất thích hợp để vẽ nhân vật nam chính trong Suro manga. "Được rồi, đến nói chuyện a." Phương Thiên Ưng mở rộng cửa để bọn người hoàng phủ Hắc đi vào, sau đó đóng cửa lại. Đúng lúc này, Một cánh cửa ở hành lang bên cạnh mở ra, bên trong đi ra một nam nhân đội mũ lưỡi trai mặc áo gió. Thời điểm nam nhân này đi ra cửa, Hoàng Phú Hắc nhìn hắn một cái. Lúc ấy, cửa nhanh chóng đóng lại, mà trong một cái chớp mắt cuối cùng, thân thể của Hoàng Phú Hắc bỗng nhiên run lên, lập tức mở cửa ra, "Ngươi, đứng lại." Lúc này, người nam nhân đó đã tới cửa thang máy. Hắn đúng là Hạ Hào, người tiêu đơn dựng vốn có ý định ở lại chơi suốt đêm, ai biết trong trừng bộ hà là La Thành gọi điện, nói muốn tan ca sớm, sợ tới mức hắn đành phải lập tức rời đi, quay đầu lại trình y Hoàng phủ Hắc sông lại, hắn giận tới mức bật tái trên thực tế, hắn chưa từng gặp qua La Thành, lúc này chỉ thấy Hoàng phủ Hắc sông thẳng tới, sợ tới mức coi đối phương chính là La Thành, phát hiện hắn chính là gian phu, hắn vội vàng xông vào trong thang máy, lập tức đóng cửa thang máy lại, thời điểm Hoàng phủ qua tới cửa thang máy, cửa đã lại. Tay, tay hắn của cổ sợ hãi nói, xuất hiện thứ thủ, hơn nữa lần này có hai cái đang trình bị uống túm cổ của hắn, nhanh đi thẳng bộ, xuất hiện hai cái, tất cả mọi người đều cảm giác giống như có cây gậy phang vào đầu, không khỏi cảm giác chân có chút nhún ra, nói đùa gì vậy? Biết rõ có quỷ, còn chạy tới hay sao? Muốn chết phải không? Sự tình đến mức độ này, không ai có thể cứu được người nam nhân kia rồi. Lúc này tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, hoang, hoàng, hoàng phủ Sắc mặt bùi thanh y cũng tái nhật nói Chúng ta, chúng ta sẽ không đi Đúng vậy à Chủ động tiếp cận quỷ Chúng ta không có lán gan kia Nhưng Hoàng Phổ Hắc hiển nhiên đối với con quỷ kia Đã hận đến khó tức thể tưởng tượng Đang chuẩn bị phóng xuống cầu thang bộ Lại bị bùi thanh y kéo lại Người bình tĩnh một chút Hiện tại trọng điểm là điều tra Có thể chụp ảnh tất cả mọi thứ xung quanh Nhìn lại xem có thiếu đi cái gì Hay có đồ vật nào có tư thái bình thường Lúc này hứa hùng Tô tiểu mạt tiu tiu đều lấy máy chụp ảnh ra bắt đầu không ngừng chụp xung quanh từ tầng trẻ trở lên, tiếp đó, mọi người lên tới tầng 5, thế nhưng mà vẫn như trước không tìm ra manh mối gì. Sau khi trở lại phòng, phát hiện chín tiên nhân đang đứng ở cửa nhà cậu. "Làm sao vậy?" Hoàng Vũ Hắc đi tới hỏi. "Ngươi còn chờ cái gì nữa? Chính ngươi xem đi." Hoàng Vũ Hắc đi đến, lập tức cả người hắn đều rung mình một cái. Nam nhân mặc cái áo gió, đầu đội mũ lưỡi lúc này ngửa ngã trên bồn tắm mà trên cổ rõ ràng có dấu tay để lại. Hắn đã chết. Triển Thiên Lân lạnh lùng nói, theo dấu vết trên cổ, thật sự bị bóp chết đấy. Huyết tự khủng bố cũng đã có người chết đầu tiên. Hết chương 8, quyển 20, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, những like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 20, chương 9. Nam nhân kia vốn ngồi thang máy tiến xuống tầng dưới, thế nhưng mà lại bị chết ở lầu 5. Hơn nữa còn là phòng của Hoàng phu Hắc. Nhanh, nhanh rời khỏi nơi này. Tô Tiểu Mạt sợ tới mức chạy trốn ra phía sau lưng Hoàng phu Hắc, đồng thời sợ hãi hô to, "Quỷ, quỷ khẳng định ở trong phòng này." Điều này trái lại, Bùi Y không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại nói với Hoàng phu Hắc, "Quả nhiên cùng ngươi có quan hệ, như vậy, ngươi nghĩ có ra điều gì không?" Cũng không nhất định. Hoàng phu Hắc lúc này đã bình tĩnh lại, đem cửa WC đóng lại nói, "Ta nghĩ Cái này có khả năng là nhà trọ cố ý ăn bài Nếu như thi thể bị những người khác Trong tòa nhà số 2 phát hiện mà nói Sẽ lập tức báo cảnh sát Mà đến lúc đó chỉ sợ cảnh sát sẽ điều tra nhà trọ này Dẫn người tới cục cảnh sát hỏi Han Lúc đó chúng ta liền không thể không rời khỏi nơi này Thì ra là thế Nhà trọ vì không muốn chúng ta Bị ý huyết tự ảnh hưởng Vẫn đến gây ra bóng rắn nguyên rũa Bùi thanh y không để ý thừa nhận Hoàng Vũ Hắc nói rất có đạo lý Dù sao cái nhà trọ số 2 này là địa điểm chấp hành huyết tự, chưa nói tới nửa đêm 0 giờ, tuyệt đối không được đi khai nửa bước, nếu không bóng dáng nguyên rủa tất nhiên sẽ khởi động. Mà nghĩ vậy, thân thể của Hứa Hùng cũng run lên. Lúc trước run cùng thần cốc tiểu dạ tử tiến hành thí nghiệm bóng dáng. Hứa Hùng đã cực lực phản đối, dù sao cái này quá mức nguy hiểm. Lúc đó có những hộ gia đình đứng ra tiếp nhận thí nghiệm, bất quá, dù sao bọn hắn lúc đó cũng bất đắc dĩ. Thế nhưng Hứa Hùng vẫn không thể nào tiếp thu đa số hộ gia đình vẫn hy vọng, liều chết muốn tìm ra một con đường sống, muốn xem bóng dáng huyền rủa phai tồn tại một lỗ thủng, thế nhưng cuối cùng vẫn là một đám người chết hết. Đương nhiên, hiện tại anh nghĩ tới những thứ này cũng vô dụng. Người xác thực đã thấy được hai cái huyết thủ quắp chặt lấy cổ hắn sao? Bùi Y tiếp tục hỏi Han Kỷ Càng, "Ngươi quen biết người nam nhân đó sao?" "Không biết. Hộ gia đình ở dưới lầu 4 kia, ta nhớ là một đôi vợ chồng, bất quá người nam nhân này ta chưa thấy qua." Đại khái có thể là khách, tình huống của cái nhà trọ này mười mấy năm qua ta đều một bực giám sát kỹ càng, cho nên ta có thể xác định, đôi vợ chồng kia không hề chuyển đi. Cái này, Bùi Thanh Y nhìn về phía Chiến Thiên lên hỏi, nói kỹ càng tình huống người phát hiện ra xác chết. Cái này, sau khi ta đi vệ sinh xong, vừa bước ra WC, thời điểm quay đầu lại, liền phát hiện tên nam nhân này đã ngồi trong bồn tắm, chỉ đơn giản như vậy. Điều này không phải là người ta đưa đến vạc nước ở nhà A Tú ở U Hành, cái buồn tẩm này cũng giống là như thế, mỗi lần có người chết sẽ được vội trong buồn tẩm này, hoặc là nói, con quỷ kia ở trong buồn tẩm này sao? Vẫn là rời nơi này đi." Bùi Thanh Y nhíu mày nói tiếp, "Tiếp nơi này quá nguy hiểm, không thể tiếp tục ở lại nữa rồi." Thế nhưng mà, tôi tiểu mạt lo lắng hỏi, "Vậy chúng ta đi nơi nào đây?" Tới nhà của Chân. Một bên Tư Tiêu Tiêu vội vàng nói, "Ngươi xem mà, người trong nhà chọn này đều biết hoàng phủ khác rất là định ý." Vừa rồi, Tất Trân cần giúp người nói chuyện, xem ra nàng vẫn rất kiên nhẫn lui. như là nàng bà nói, không thể. Hoàng lại tiến lên chặn sắt khư nhận. Chối bỏ kiến nghị của Đô Tiêu Tiêu. Nghe kỹ, tuyệt đối không thể. Chẳng những là như vậy, bất cứ người nào trong các ngươi đều tuyệt đối không được tiếp cận Tuyết Trân. Bùi Đình Y đã minh bạch tâm tư của Hoàng Phù Hắc. Hắn lo lắng, một khi tiếp cận Tuyết Trân sẽ làm cho nàng gặp tai ương. Dù sao bên trong huyết tự những người không phải hộ gia đình bị tên bị chết đi nhiều cô số kẻ. nhân đứng nơi trai này là một ví dụ. Ta xem, chúng ta không thể đi khai. Cái tiếp mạng lại nói những lời kinh người. Các người cho rằng rời khỏi nơi này liền an toàn sao? Sai. Mười phần sai. Ta hoàn toàn cho rằng sinh lộ có quan hệ tới dân phòng này. Chúng ta nếu như hiện tại rời khỏi, ngược lại lọt vào bẫy dập của nhà trọ rồi, không phải sao? Hơn nữa giống như lời ta nói, cái này rất có thể là tình huống nhà trọ làm ra vì không để cho chúng ta, vì không thể đối kháng mà rời khỏi nhà trọ số 2. Dù sao, thi thể xuất hiện ở nơi này mới bảo chứng không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lời nói của Hoàng Vũ Hắc quả thực có sức thuyết phục, cẩn thận ngẫm lại, lần huyết tử tại U Thủy thôn, bọn người Lý Ảnh cũng là bị chúng bẫy dập đồng dạng nên mới bước vào tử lộ. Đã như vậy, mọi người làm sao lại có thể đồng ý làm ra cái hành vi ngu này được nữa? Vừa nói tới đây, năm người khác ngược lại đều đáp ứng. Dù sao Bên trong nhà trọ số 2 này Không hề tồn tại nơi nào an toàn Như vậy chờ đợi ở nơi nào Có khả năng tiển ra sinh lộ Chẳng phải là càng tốt hơn sao Chuyện cần làm kế tiếp Chính là kiểm tra hình ảnh chụp vừa rồi Biện pháp này lúc trước tử dạ lần thứ nhất Chấp hành huyết tử đã từng dùng qua Bùi thanh y là hạ nhân vật gì Tự nhiên cũng hiểu được Cần bắt chức người khác Lập tức dập khuôn làm theo Thời điểm lúc trước bước lên lầu Nàng đã chụp rất nhiều ảnh Lúc ấy tuyết chân nhìn thấy nhưng cũng không để ý Nàng tưởng rằng những người này muốn nghiên cứu hiện tượng linh dị gì đó Nên chụp lại ảnh Chỉ là ảnh chụp cả 4 tầng lầu Đối chiếu với nhau không có cái nào không đúng Điều này làm cho quỷ thanh y ngược lại Cảm giác rất thất vọng Thực là đáng tiếc Nàng thở dài Được rồi, lần sau chụp lại nhiều hơn một chút A Ồ không Ngay bây giờ chúng ta phải đi các lơi trong đầu bốn Chụp lại tất cả Chờ một chút Hoàng Vũ Hắc dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói Đúng rồi Mới mấy năm trước, lúc đó, lương thúc thúc mua cho Tuyết Trân một cái camera, nàng hưng phấn lôi kéo ta đi khắp mọi nơi trong nhà trọ quay phim. Đúng, đúng. Nếu như nàng vẫn còn giữ lại đoạn file đó. Ngươi là nói. Đúng, tùy thời gian cụ thể không nhớ rõ, nhưng có lẽ cùng một năm so với thời gian xảy ra vụ án. Nói cách khác, nếu như cầm được đoạn video đó, đối chiếu với ảnh chụp hiện tại, không chừng phát hiện ra cái gì đó cũng nên. Ta tới hỏi mượn Tuyết Trân file video. Bùi Thanh Y. Các người tiếp tục tới các hành lang Chụp lại ảnh Lời này vừa nói ra Mọi người lập tức hương phấn Bọn người bùi thanh y đi xuống lầu Còn Hoàng Phú Hắc thì hướng phía cửa nhà Tuyết chân đi đến Lúc này đã là 6h30 rồi Hoàng Phú Hắc đạp chân trên hành lang Từng bước một đi về phía cánh cửa kia Nhấn chuông cửa Chỉ chốc lát, cửa mở Tuyết Trân liếc nhìn tí Hoàng Phú Hắc đứng ở ngoài cửa Ngươi, ngươi Thời điểm nàng trông thấy người đứng trước cửa Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ chua sót bởi rồi trong nội tâm nàng còn đang giãy giụa, có nên đi tìm hắn hay không? Lòng tự trọng và nỗi nhớ hắn cứ giao tranh vật lộn không ngừng. Thế mà chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng ngay trước mặt nàng. Thật không biết nàng có phải đời trước thiếu nữ nam nhân này hay không. Năm đó tôi còn nhỏ, bởi vì cha chết mà một bực ghi hận hắn, thậm chí còn hy vọng vĩnh viễn quên mất hắn. Thế nhưng về sau lại phát hiện, như thế nào cũng không thể quên được, trong nội tâm luôn có thân ảnh của hắn. Loại tâm tình bơ vẩn này Vẫn một mực tồn tại tới bây giờ Nháy mắt nàng chứng kiến hoàn phú hắc xuất hiện Bỗng nhiên có một cỗ xúc động Muốn mù nhào vào ngực hắn Sau đó cầu hắn đừng rời đi Từ khi nàng còn bé đã nảy sinh tình cảm Theo thời gian trôi qua Phần yêu hận gút mắt này Làm hình ảnh người nam nhân đó Càng ngày khác sâu trong tâm trí của nàng Không cách nào xóa đi được nữa rồi Nàng rút cuộc ý thức được Kỳ thật nàng cũng hy vọng Tôn tâm Diệp không phải hung thủ thật sự Như vậy nàng có thể hay không ái náy Không thấy tội ác khi ở củ 5 nhân này người có chuyện gì ta nói ngắn gọn Hoàng Phú Hắc lúc này quay đầu lại nhìn ngữ khí nhanh chóng nói mười mấy năm trước lương Bá phủ không phải mua cho ngươ một cái camera sau người lúc ấy rất hưng phấn chạy khắp trong nhà trọ gặp người nào quay người ấy suy đó người còn giữ chứ à Tuyết chân bị những lời này làm cho không thể hiểu nổi nàng vốn nghĩ là Hoàng Phú H tới giải thích với nàng về những gì trước kia tại nghe thấy hắn nói những lời này Hoàng phu hắc, trong hồ lô của ngươi đang bán thứ gì đây? Xin nhờ nói cho ta biết nhanh lên, chuyện này rất vội. Ân, đã là chuyện từ hồi nào rồi chứ? Ta làm sao nhớ rõ? Có lẽ đên ném đi rồi cũng không chừng. Nếu ngươi không tiến vào, ta và ngươi cùng tìm thử xem. Vậy thì phiền rồi. Hai người tiến vào trong nhà, Tuyết Chân dẫn hắn vào thư phòng, sau đó mở ra một cái tủ chứa đồ, trong tủ tràn đầy cho bụi, đều là sách vở đã cũ và một ít đồ Ta nghĩ có khả năng để ở nơi này Cẩn thận ngắm lại Có lẽ chơi ném đi Nhưng cũng rất khó nói à Hai người cùng một chỗ tìm kiếm Thế nhưng đồ vật thật sự quá nhiều Tìm hơn 20 phút đồng hồ Vẫn không thu hoạch được gì Cuối cùng Tiết Trinh đứng người lên Bỗ vỗ hai bàn tay đầy bụi nói Đại khái có lẽ thực sự ném đi rồi Mà nó cũng chỉ là những tràng cành bình thường của nhà trọ mà thôi Người hỏi chuyện này để làm gì Thật không có hả Người xác định Hoàng Phủ Hắc không buông tha vẫn tiếp tục tìm kiếm. Hoàng Phú Hắc, tuy chân để cao lớn. Người đến centimet lớn, ngươi đến cũng đang làm chuyện thần bí gì, nói cho ta biết, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Lời lúc trước của người, hại ta lo lắng đến bây giờ, ngươi có phải chúng ta hay không? Cuối cùng, cả tủ đồ lục tung nhưng vẫn không tìm kiếm được. Tuyệt chân, Hoàng Phú Hắc đứng lên, mắt lé hai vai của nàng nói, ngươi đi nhanh đi, cái nhà trọ này thật sự rất nguy hiểm, ngươi bây giờ còn kịp, tính là ta van cầu ngươi. Ta không muốn ngươi có việc. Ngươi thật sự rất khó hiểu, rốt cuộc là nguy hiểm gì? Ngươi ngược lại, nói cho ta biết đi, nói gắn gọn, ngươi nhất định phải mau rời khỏi nơi này, nhất định. Lời nói của ta, ngươi liền tin một lần chứ, ta sẽ không hại ngươi, trước nửa đêm không giờ ngày hôm nay, ngươi ngàn vạn lần đừng trở về. Lúc này Hoàng Vũ Hắc tiến lên một bước, lại đá vào một quyển sách, quyển sách kia trượt ra trên mặt đất, đâm vào một bức tường, từ Tư khác từ trong cuốn sách kia rơi ra một chiếc đĩa CD. Hoàng Vũ Hắc cùng Tuyết Chân đều nhìn thấy chiếc đĩa kia, hai người lập tức xông tới. "Đúng, chính là cái đĩa này." Nguyên lai kẹp trong cuốn sách, Tuyết Chân cầm đĩa lên. "Đã nhiều năm qua như vậy rồi, thật hoài niệm a." Hoàng Vũ Hắc vội vàng đoạt lấy đĩa. "Tuyết Chân, nhanh rời khỏi nơi này, nhất định phải rời khỏi nơi này. Nếu quả thật có nguy hiểm như vậy, ta lại càng không thể đi." Tuyết Chân nói rất quả cường, cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng tiếp lời, "Nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ta nhất định phải ở cùng ngươi." ta ta ta một mực đều rất yêu thích ngươi hết chương 9 quyển 20 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc hỏa chủng quyển 20 chương 10 ta thích ngươi từ khi còn bé đã bắt đầu thích ngươi rồi cho nên ta mới không cách nào tiếp nhận chuyện cha và gì tôn còn ngươi nữa mấy năm nay ta một mực không có quên ngươi chưa từng có có Tuyết Trân nói một hơi rất nhiều lời Mà chính cô cũng không nghĩ Mình sao có thể đem những lời sâu trong nội tâm Hết thảy nói ra Hoàng vũ Hắc đứng ngơ ngác tại đó Giống như bị rút đi hồn phách Hai mắt nhìn thẳng vào Tuyết chân Lúc này mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng Bằng nắm đấm Không Hoàng Phú Hắc bỗng nhiên lưu mạnh về phía sau một bước Giống như người mới vừa tỉnh cơn mê nói Tuyết chân Người có thể dừng trò đùa này được không Cũng không phải người uống rượu a Hai người chúng ta Lúc ấy đã xem nhau là huynh muội. Thật sự, ngươi mau đi, ngươi còn trẻ như vậy, ta không thể để ngươi chết ở nơi này, ngươi mau đi. Hoàng phủ. Cửa ra vào truyền đến một âm thanh gọi âm ỉ. Hoàng phủ Hắc lập tức chạy ra mở cửa. Bên ngoài là Bùi Thanh Y. Đã tìm được sao? Cái đĩa kia ấy? Ân đã tìm được. Vậy tốt rồi. Bùi Thanh Y nói đến đây, tiến vào trong phòng, chú ý tới CD trong tay Tuyết Chân, lập tức nói, còn đứng ngay ra đó làm gì? nhanh, bật lên xem nội dung đi. Các ngươi rốt cuộc là đang muốn tìm cái gì? Tuyệt Trần hoàn toàn không hiểu, bọn người Hoàng Vũ Hắc cùng Bùi Thanh Y hỏi. Bên trong chứa điều gì sao? Mau chiếu lên đi Tuyệt Trần. Sau đó người lập tức đi mau. Cách nơi này càng xa càng tốt. Tuyệt Trần lúc này cuối cùng cũng nổi tính bứng bình lên, một tay nắm lấy cánh tay Hoàng Vũ Hắc nói, có bản lĩnh, ngươi đuổi ta đi. Không biết ngươi có chuyện gì, ta đều cùng ngươi đối mặt, ngươi đừng nghĩ có thể vứt bỏ ta. Ngươi, Lương Chân, ngươi cho là ta đang đùa nghịch như tiểu hài tử sao? Ngươi cho rằng đây là nói giỡn sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể có mấy cái mạng? Cái nhà trọ này sắp tới sẽ rất nguy hiểm, chuyện năm đó có thể phát sinh lại lần nữa. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn theo gót cha của ngươi sao? Hoàng Phú Hắc gào thét một tiếng, nhưng lại lần Chân run lên, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" "Ta lại thấy được cái huyết thủ kia." Hoàng Phú Hắc nắm chặt bả vai Tuyết Chân nói, "Hiểu chưa?" Lúc trước mẹ ta chứng kiến cái huyết thủ kia ở trên thân người nào, người đó tất cả đều chết không ngoại lệ, kể cả cha của ngươi. Mẹ ta không có nói dối, nàng nói hết thảy là sự thật, ngươi vì cái gì còn không chịu tin tưởng ta? Thành âm cuối cùng như tiếng nổ lớn, làm cho cánh cửa phía sau bật mở, một nữ trung niên đi ra lớn tiếng nói, nhốn cái gì mà nhốn nháo? Các ngươi đang làm cái gì thế? Không có chuyện gì. Bùi Thanh Y lập tức mang bộ mặt tươi cười đáp, chúng ta lập tức sẽ im lặng ngay. Nữ nhân trung niên này tên là Trương Mẫn, năm đó cũng là hàng xóm với hoàng phu trong cô nương Lý Nguyên, một người bị hại mà trong tất cả các hộ gia đình ở đây, nàng chính là người căm hận tôn tân diệt nhất. Lúc trước, nàng yêu cầu hoàng phu Hắc rời khỏi nơi này rất gay gắt. Lúc này Trương Mẫn rất nên chú ý tới hoàng phu Hắc, nàng cảm giác hoàng phu Hắc rất là quen mặt nhưng lại không nhớ rõ đã gặp nhau ở đây nào. Được rồi, yên tĩnh một chút là được. Về đến nhà đóng cửa lại, Nam bắt đầu cảm giác có chút hồ nghi. Nam nhìn kia đến cùng gặp nhau ở đâu rồi? Hay căn bản chưa từng gặp mặt, là mình nhầm lẫn rồi. Trong phòng khách nhà Tuyết Trân, Bùi Tư Y để chiếc CD vào. Hay lên trả mọi người cùng tới xem không? Xem trước đi, đợi lát nữa bọn hắn trở lại, lại coi thêm một lần nữa. Hoàng Phú Hắc ngồi trên ghế salon mà Tuyết Trân thì ngồi ở một đầu phía bên kia, trên mặt tự hồ bao trùm một tầng siêu lạnh. Sau đó CD bắt đầu chạy. Hi vọng mới đã xuất hiện, sao có thể trí trẻ không tiếng lên, vượt qua thời không, đem biết toàn lực, ta sẽ ở bên cạnh vui. Bụi thức y nghe bài hát, tưởng tượng làm thế nào và quen thuộc như vậy. Ngẩn đầu lên, trên TV quả nhiên đang phát sóng ca khúc tiêu đề siêu nhân điện quang. Đấy là có chuyện gì? a Lương Tuyết Trần tức khắc bịt miệng lại nói, ta quên mất, mấy năm trước trên TV phát sóng siêu nhân điện quang vừa vặn lục thanh ở dưới lầu. Bởi vì phải đi ra ngoài nên hắn nhở ta quay lại kết cục siêu nhân điện qug nói cách khác hơn 20 phút đồng hồ trước đều là nội dung siêu nhân điện qug rồi cuộc đời B Thanh y lần đầu tiên căm giận siêu nhân điện qug như vậy sẽ đi bao nhiêu ta nhớ lúc ấy rất hưng vấn cho nên thu đầy luôn cả đĩa cũng tầm hơn 1 giờ một tập siêu nhân điện quang cũng gần 25 phút còn lại có lẽ vẫn còn một chút nội dung B buổi y lúc này mới nhẹ nhàng thở ra khá tốt Nếu như tất cả đều biến thành siêu nhân điện quang Nàng thực sự không biết nên nói thế nào Nàng lập tức tui nhanh đoạn phim Phần cuối của siêu nhân điện quang Là một nhân vật chính bị tà thần biến thành tượng đá Sau đó chìm vào đáy biển Cuối cùng bị một đám hài tử Biến thành năng lượng ánh sáng hấp thu hết Một lần nữa lại bị quái thú đánh bại Lúc này Bùi Thanh Y thật sự cảm giác Trong lòng đang nhỏ máu Trọng yếu như vậy Có khả năng là nhắc nhở sinh lộ Mà lại biến thành siêu nhân điện quang Mặc dù không có chứng thấy lực thanh kia, nhưng trong lòng nàng đem tổ tông 18 đời của hắn hỏi thăm một trận. Điều thật sự buồn bực tiếp theo chính là ngay cả quảng cáo cũng được thu vào. Tính sơ sơ thêm đận thời gian đó, chỉ sợ đã vượt qua 30 phút rồi. Cái này làm nỗi tâm bùi thanh y càng quặn đau không thôi, quả thực có thể so sánh với lúc khi nàng mới tiến vào nhà trọ. Khá tốt, quảng cáo cũng không quá lâu, rất nhanh phim lại được chiếu tiếp, Rốt cục đã chứng kiến siêu nhân điện quang. Lại lần nữa bùng lên, đánh trả quái thú cuối cùng kết thúc Sau đó hình ảnh cuối cùng là toàn bộ nhân viên đoàn phim chụp một tấm ảnh Suốt cuộc, màn ảnh cũng đổi thành bình thường Lúc này, Hoàng Phú Hắc lập tức đem ánh mắt Gắt gao tập trung vào màn hình Mà Tuyết Trân, tuy không biết hắn đang muốn nhìn cái gì Nhưng vẫn tập trung nhìn về phía màn hình TV Trên màn hình TV xuất hiện là Hoàng Phú Hắc Hoàng Phú Hắc 12 tuổi Khi đó Hoàng Vũ Hắc, đúng là như Thiên Ưng nói Siêu cấp điển trai, khó trách Hắn muốn làm hình tượng Suromanga mà hắn đang nhìn Chăm chăm vào màn ảnh nói Tuyết chân người chơi một thời gian dài như vậy rồi Còn không mệt à Không có việc gì, ta muốn tiếp tục Quay thêm một hồi Camera vẫn chuyển đến âm thanh vui sướng của Tuyết chân a lần đầu tiên cầm camera Trở về nhất định phải chế tác Thành một CD kỷ niệm Từ phía sau, cũng không nhìn ra hành Đang là tầng bấy, bà Hoàng Phú Hắc vẫn tiếp tục đi theo chân nàng đi tới, bỗng nhiên nhìn về phía màn ảnh nói. "Ta nói, điếc chân, ngươi không cảm giác vừa rồi, người kia có chi kỳ quái sao?" "Ấn, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy." Thanh âm của Tuyết chân truyền đến. "Trên đầu còn đội một cái mũ như vậy, mà hiện tại thời tiết này còn đeo bao tay, thật là kỳ quái. Máy quay của ta đụng vào hắn, hắn cũng không có chú ý." Bùi Thanh Y lập tức nhấn nút tạm dừng quay đầu lại hỏi, "Các ngươi còn nhớ rõ không? Người đầu đội mũ đó, cái này?" Hoàng Vũ Hắc nhất thời nghẹn lời, sau đó lắc đầu nói, nhớ rõ, đã nhiều năm như vậy rồi." Tuyết Trần cũng lắc đầu, "Ta cũng không nhớ rõ, lời nói lúc ấy của ta, ta cũng không nhớ rõ." Máy tiếp tục chiếu, còn có, Hoàng Vũ Hắc nói một câu, "Ngươi còn nhớ rõ không? Người vừa mới quay được một thứ, ta nhớ trong cơ giá trước đây không có vật này a." "Cái gì?" ngươi nói cái gì? Được rồi, chờ ngươi về từ từ xem lại a. Lại đặn dựng lần nữa, Bùi Thiên quay đầu hỏi, cái này cũng không nhớ rõ. Ta nói như vậy. Hoàng Vũ Hắc nhìn màn hình, chính mình lắc đầu nói, hoàn toàn không nhớ rõ, sự tình mười mấy năm trước rồi, chi tiết tỉ mỉ như vậy, ai còn nhớ tinh tường được. Ta cũng không nhớ rõ. Tuyết Trần đồng lắc đầu nói, sự không nhớ rõ. Các ngươi tốt xấu gì? cũng chưa từng xem qua CD một lần. Có, có xem qua, bất quá đã nhiều năm rồi, không có coi lại. Tuyết Trân cười khổ nói, "Ít là thời điểm trước khi thu lại siêu nhân điện quang, vừa vặn thuận tay lấy ra xem lại, thật không ngờ lại xóa đi mất một nửa nội dung." Cả người Vùi Thanh In ngồi tịch trên sàn nhà, hy vọng sinh lộ ngay trước mắt lại bị Tuyết Trân tẩy sạch, không có việc gì lại đi thu siêu nhân điện quang làm gì? Mà siêu nhân điện quang về sau lại không biết bao nhiêu lần a. Hơn nữa, mua tạm một cái điện lậu cũng có thể coi được mà. Các ngươi lúc trước có sao lại một bản khác không? Không có, camera hai năm trước đã bị ta vứt đi rồi, bởi vì đã quá cũ, tính năng cũng quá kém. Muội Y nhìn về phía màn hình đang dựng, cắn răng cho phát tiếp một lần nữa. Nàng chỉ hy vọng nội dung kế tiếp có thể đề cập đến nam nhân Trịnh Vũ cùng cái đồ vật trước kia không có. Thế nhưng mà nàng đã thất vọng rồi. Trên bản hình, hai người hoàn toàn truyền hướng chủ đề. Đúng rồi, Hoàng Phú. thành âm của Tuyết Trân lại truyền đến lần nữa. Ba của ta cùng mẹ của ngươi cũng sắp kết hôn à? Vậy sao ngươi chính là ca ca của ta rồi hả? Ấn, đúng vậy. Hoàng Phú hát cười rất sáng lạ trả lời. Kỳ thật ta rất hi vọng mẹ tái hôn. Mẹ mấy năm nay quá cực khổ rồi. Ta cũng đồng ý. Hơn nữa ta nghĩ ngươi sẽ phản đối chứ? Ta nghe nói gia đình tái hôn rất khó ở chung. Chuyện đó không quan trọng a. Ta rất thích Tuyết Chân ngươi, ngươi là muội muội của ta, ta thật cảm thấy cao hứng. Lúc này màn hình rõ ràng hơi run run, lúc ấy tay của Tuyết Chân thực sự run một cái, chi tiết này tất nhiên bị cả ba người đều cảm nhận được trong nháy mắt. Kaka à, cũng đúng, về sau ngươi chính là ca của ta rồi, cũng tốt. Tuyết Chân, kế tiếp chúng ta đến lầu 6 thôi. Ừm, sau đó màn hình di động hướng tới thang máy, đúng vào lúc này Tuyết Trân từ trong miệng nói ra Hoàng Phủ, ngươi vừa rồi Nói về vật kia là gì Ta bị ngươi làm cho khá là tò mò a à? à, cái đó a Là người đàn ông đội mũ Đi ra từ cầu thang tầng 5 Mà chúng ta đã chứng kiến Hắn để lại, tại ngã rẽ trong cầu thang tầng 5 a a cái kia sao Ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì Thoạt nhìn rất bình thường, chẳng có gì kỳ quái Cũng không phải nó không bình thường Chỉ là không biết Ai lại đặt cái kia ở đấy Đúng à? Lúc này cửa thang máy mở ra, tuyết chân cùng Hoàng Phú Hắc đi vào. Sau đó bọn hắn nhấn nút lên lầu 6, trên màn hình cho thấy hai người bọn họ hiện tại đang ứng ở tầng 5. Sau đó thang máy đóng cửa lại, cửa mở. Trước mắt là một hành lang hẹp dài, trên hành lang không có một người. Không có một người. Hết chương 10 quyển 20, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.